Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không bao giờ có nổi một mụn con đâu Đôi mắt của Tuấn bây giờ khá là hoang mang Lại có chuyện ghê giận như vậy hay sao Anh cứ nghĩ tới ngày hôm ấy trời mưa to Nên vợ mới bị trượt té Vẫn ôm trên tay cố dỗ cho thằng bé cu quậy Giọng của My chầm hẳn đi Chuyện gì em có thể quên Chứ riêng cái ngày trời mưa to tơi tả ngày hôm ấy Mãi về sau này em sẽ không bao giờ quên nó được lòng của Tuấn thấp thỏm lo âu. Vậy bây giờ vợ tính như thế nào? Không lẽ phải chấp nhận gánh nghiệp từng phát thai, rồi đứng nhìn con trai của mình phải gánh nghiệp hay sao? Ly quay lại một hồi, tần ngần suy nghĩ, xong rồi cũng thốt lên. Chắc phải nhờ mấy đứa trong công ty của em chỉ giúp nơi có thầy tâm linh giỏi. Tháng tới đây, mời người đó về nhà này, cũng đẩy tháng cho cục quậy xong thì giải quyết chuyện tâm linh giúp vợ chồng mình luôn. Anh thấy như thế nào? Tuấn gật đầu. Ờ. Vậy trong tháng này hai vợ chồng mình cố gắng phải chịu khó với thằng quậy vậy. Vợ chồng của mình cố lên vợ nhé." Mi nở nụ cười gượng gạo, nhìn chồng cố động viên tinh thần lẫn nhau. Tuy nhiên lúc này trong lòng của Mi bỗng cảm thấy cuồn cuộn dâng trào lên bao nhiêu nỗi suy tư vô hạn. Đặc biệt là ngày hôm đó, tuy hoàng hôn trên phía chân trời dần tắt lịm đi, màn đêm ùa về, cô Liêu tĩnh mịch xoay quanh căn nhà chợt vắng bóng người qua lại của Mi. Bóng tối lan tràn khắp mọi nơi quanh vùng đất khá hoang sơ đấy, tiếng quạ kêu lên nồm nỉ thật là đáng sợ. Lòng Mi bỗng dưng bây giờ co thắt lại, lo lắng vô bờ. Mi cứ sợ rằng mọi chuyện sắp tới liệu có xảy ra giống hệt trong cái đêm kỳ dị ngày hôm đó. Nếu có, chắc có lẽ không dễ gì sẽ may mắn thoát ra được trong gang tấc lần thứ hai. Khuya ngày hôm ấy, sau một hồi vật vã nằm ôm đứa con mới sinh ở trên tay rỗ rành, Mi đi qua đi lại, Cuối cùng thì nó cũng đã chìm vào sâu vào trong giấc ngủ. Mi khẽ nở một nụ cười gượng gạo đến đáng lòng. Mi thở dài thầm nghĩ, có con sao lại khổ như vậy chứ? Hai chân của mi lúc này như muốn hóa đá vì tê cứng do mới sinh đã phải đứng quá nhiều, hai mắt thì gíu lại bởi do thiếu ngủ hầu như suốt cả một tuần dài, vết mổ thì vẫn cứ âm ỉ chảy mãi máu mà không thôi. Mi vừa đặt thằng bé xuống cạnh giường, cho nó ngủ, lạc cô đã ngã vật xuống luôn bên cạnh con trai mà tê tái hết cả người. Cứ thế mi chìm luôn vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Phút chốc, trong cơn mơ sảng, mi bỗng thấy ngay gần cạnh mi nằm ngủ, cục thịt quái dị kia đã lại dần hiện ra. Lần này trên khuôn mặt chưa hình hài đủ nét của nó, bỗng nở ra một nụ cười quỷ quái, hai chiếc răng nanh bóng loáng sắc nhọn của nó giờ đây càng có dịp lấp lánh. Ze cái ánh đèn ngủ một cách rợn người, âm thanh vang vẳng của nó lại vọng lên. "Bà ác lắm, quạ mổ tôi đau, tôi đau đớn lắm bà có biết hay không? Giờ tôi sẽ về mổ lại con trai của bà." Cứ thế, hai chiếc răng sắc nhọn của cục thịt quái dị kia liền nhanh chóng vập vào cổ của thằng cục quậy mà cắn lấy cắn để. Máu lúc này từ cổ của thân thể khắp người con trai mới sinh của mi O áp đắt chảy ra thấm đẫm ở một góc giường. Mi quá đỗi hãi hùng thảm khốc làm sao. Thằng cục quậy bị cắn đau cũng đã trở nên hoảng loạn, gào vang cả góc trời, ngất quá đỗi thê lương. Tiếng khóc ngoe ngoe thảm thương nơi thằng cục quậy, nó ám ảnh lấy tâm trí sắp cuồng loạn của mi vô cùng. Không hiểu sao lúc này, mi chỉ có thể nằm yên một chỗ ngay đó, hai mắt thì ngân ngấn ngấn, song chảy khóc ròng ròng trầm trảo của Mi hoảng hốt há mồm, run cầm cập xót thương cho đứa con trai bé bỏng mới sinh của mình. Chứ bây giờ Mi không thể nào cựa quậy được người, miệng chẳng thể thốt ra thành tiếng. Đối với người làm mẹ như Mi, cảnh đau thương nhất có lẽ chính là lúc này. Cái cảnh chỉ biết bất lực mở mắt ra chân chân nhìn con của mình vùng vẫy, đớn đau rồi khóc ngất lên thành tiếng giống vang trời. Đột nhiên Ánh mắt sáng quắc dị hợm của cục thịt nhỏ lúc nãy bỗng chảy ra hai dòng máu. Nó gắt lên một tiếng gầm thét động trời. Bà thương sót nó, thế tại sao lại không thương sót tôi? Nó là con của bà, chẳng lẽ tôi thì không? Nó biết đau, biết đớn, biết vật vã, chắc còn tôi thì không sao. Bà là loại mẹ độc ác, bà không xứng đáng để có một đứa con. Tôi sẽ giết, nhất định tôi sẽ giết chết nó, bà nghe không? Mi nằm đấy, hai mắt từ từ nhắm lại, trong khổ đau bất lực tột cùng, mi không có dám nhìn vào cảnh tượng hãi hùng đau thương trước mắt. Đứa con lớn cô từng phá bỏ lúc trước, giờ lại cố tình muốn giết chết đứa con bé nhỏ của mới sinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net